Long Đồ án. Quyển 12. Hồng Anh Tà Vũ. Chương 310. Tà Vũ nhập mộng. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. sau khi vụ án vườn phòng kết thúc, Triển Chiêu liền chuẩn bị hành lý đến Hồng Anh Trại. vốn dĩ Triển Chiêu muốn xin Bao Đại Nhân nghỉ phép, mình cùng Bạch Ngọc Đường dẫn theo Ân Hậu với Thiên Tôn đi một chuyến thôi. thế nhưng Bao Đại Nhân lại bảo hắn chờ mấy ngày. Đại Nhân nói sẽ cùng đi. Bao Phụ Nhân cũng nói, Triển Chiêu vẫn luôn chăm sóc cho Bao Duyên, Lai con giúp đỡ cho bao đại nhân phá án nhiều như vậy, nàng cũng muốn đến Hồng Anh Trại chào hỏi phụ mẫu hắn một cái. Vì vậy, bao đại nhân liền vào triều bảo với Triệu Trinh một tiếng, nói muốn tiếp tục suốt tuần. Triệu Trinh hớn hở đồng ý ngay. Lai con chuẩn bị chút lễ vật bảo bao chuẩn mang đến Hồng Anh Trại tặng cho phụ mẫu Triệu chiêu giúp mình. Triệu Trinh vốn lo lắng Thái Sư sẽ nhớ hương hương. Hơn nữa, dù sao thì tuổi hắn cũng lớn, cử đệ hắn bông bê bên ngoài cũng khiến bàn phi lo lắng, cho nên định lần này không bảo hắn đi. Không ngờ, Thái Sư lại chủ động xin Triệu Trinh đi. Triệu Trinh hơi có chút khó hiểu, nhưng mà cũng không cản, chỉ nhắc nhở mọi người chuẩn bị ổn thỏa rồi hãy xuất tuần. Lương Súc tuần nay có thời gian ba tháng, Triệu Trinh bảo mọi người trước tân niên hãy về, như vậy sang năm Bao Duyên có thể tham dự kỳ thi mùa xuân. Hắn còn đặc biệt dặn dò Bao Duyên, lúc xuất tuần cũng cần phải chăm chỉ học hành. làm Tiêu Phu tử kỳ vọng rất cao ở hắn. Lúc bãi triệu, Bao đại nhân liếc nhìn bàn thái sư bên cạnh, hỏi Ta nói này Thái sư ngẩn đầu nhìn bao chẩn một cái Cái gì? Bao chẩn khoanh tay, quan sát bàn thái sư một lượt, khó hiểu Người mà lại chủ động muốn theo Thái sư hò khen Ai nha, ít nói nhảm đi Bao đài nhân thiêu mi một cái Tại sao lại cảm thấy lệ lệ? Lên kiệu rồi, Bao đại nhân hạ lệnh hồi phủ, Lại nghe thấy thái sư cũng nói một câu, Đến khai phong phủ Bao chận vén bàn kiệu lên nhìn hắn, Tâm cũng buồn bực, Không biết từ bao giờ, Hai phụ tử bàn cát cùng bàn dục này, Đến khai phong phủ của mình Còn nhiều hơn về nhà bọn họ nữa. Mẹ lúc này ở khai phong phủ Đám truyền chiêu ở trong viện Công tôn cầm một cuốn long đồ án đặt trên bàn Đây là những huyền án ở những thành trấn gần Hồng Anh Trại Nếu như lần này đã xuất tuần đến đó Vậy cũng có thể thuận tiện điều tra một chút Miu Miu Tiểu tú tử cầm một miếng hoa quế cao bảm lấy đầu gối truyện chiêu đang xem một cuốn sách miêu miêu phụ mẫu thúc đều ở trong trại sáo truyện chiêu nhẹ mẹ bỉ một cái gật đầu Đúng vậy là sơn đại vương sáo tiểu tứ tự thật tò mò có ghế bọc da hổ sáo Triển chiêu bị tiểu tứ tử chọc cười Lúc nào bé cũng muốn được chim ngượng ghé bọc da hổ Lần trước ở quân doanh của triệu phổ bé cũng hỏi vậy Ghế da hổ thì không có, nhưng có thác nước à Triển chiêu cười tươi rối nói Vậy ở hồng anh trại có rất nhiều hoa anh đào phải không? Tiểu tứ tử tò mò hỏi Không phải hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân thôi sao? Cháu cùng phụ thân đã thấy que hoa anh đào trắng vô tích. Anh đào của nhà miêu miêu có màu đỏ sao? Triện chiêu ôm bé đặt lên đuôi, nói với bé Thật ra thì Hồng anh trai cũng không phải là chỉ có hoa anh đào đỏ, chỉ là trong đầm nước dưới thác nước có rất nhiều thủy tảo màu đỏ. Mề trong rừng bên cạnh thác nước năm nào cũng có nhiều cây lá đỏ, lại rất trùng hợp. Vách núi sau thác nước cũng là nhem thạch bóng loáng như gương. Từ xe nhìn cảm giác như có rất nhiều cây hoa anh đào đỏ bên thác nước, cho nên mới được đặt tên như vậy. Vậy nha, tiểu tứ tự gật đầu. Thì ra là vậy. Thật ra thời ban đầu được gọi là Hồng Ân Trại, bởi vì mẫu thân của Thúc Họ Ân. Triển chiêu đung đưa cùng tiểu tứ tử, chậm rãi nói, Đều do người giang hồ không hiểu rõ, còn nghĩ rằng ở trong trại trồng đầy anh đào đó, nên cử thể truyền đi, để sai thành sai luôn đó. Vậy mẫu thân của miêu miêu là người thế nào nha? Tiểu tứ tử ta mò Triện chiêu suy nghĩ một chút Phải hình dung thế nào đây nương thúc ạ Triện chiêu còn chưa dứt lời Ân hậu đã tiến tới Nói với tiểu tứ tử giật hùng dữ Tiểu tứ tử giật mình Hùng dữ sao Miêu miêu hiền lành như vậy Sao mẫu thân lại hùng dữ được Triện chiêu liếc ân hậu một cái, xoa mặt tiểu tứ tử. Nương thúc không có hung dữ đâu. Ân hậu quay ngoắt một cái, rõ ràng hắn vẫn còn dỗi vì chuyện ân lan từ đuổi hắn đến thai phong phủ lần trước. Thiên tôn cũng tiến đến. Tinh khí ân lan từ rất nóng nảy, không nên chọc giận nó à. Còn nóng nảy gấp trăm lần nhe đầu yêu quái lục tuyết nhi kia nữa đó ân hầu ở bên cạnh gật đầu Mọi người há to miệng nhìn thiên tôn Thật hài dễ vậy Cỏ sẹo Triển chiêu cảm thấy không có e Đường hẳn rất tốt mẹ Mặc dù không thuộc dạng ôn nhu thuộc nữ trời lắm Nhưng mẹ nội đến tính cách Hẳn là cũng không khác lục tuyết nhi là mấy đi Nường người thương người đột nhiên không hề nổi giận trước mắt người rồi Ân hậu lầm bầm một câu Khi đó trên giang hồ ân lan tư cũng vô cùng nổi danh đi Triêu phổ chống căm, hình như hắn cũng nghe nói qua Nghe nói nàng lực vô cùng lớn, nội công lại thâm hậu Nhưng mà nàng không phải là nữ hiệp sao Danh tiếng trên giang hồ cũng rất tốt ạ Ân hậu tổng kết Bởi vì không có ai dám chọc nó hết Ê Ân hậu còn chưa nói hết Triển chiêu đẹp véo cánh tay hắn Ý lẹ Tại sao người lại nói xấu quê nữ của mình như vậy Cũng không hiểu nhà đầu ân lan từ kia giống ai nữa, không có được hình công di truyền của ân hậu, me lại biến thành một thân nội lực cực lớn, nội lực đó một khi phóng xuất ra ngoài vô cùng đáng sợ. Thiên tôn lại thêm dầu vào lửa, nhà đầu điêu ngoa lục tuyết nhi còn có vẻ hiền lành hơn nó nữa. Tất cả mọi người theo bạn nan nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hình như cũng có chút đồng tình với hắn. Bạch Ngọc Đường lại thản nhiên mà đọc sách, nhìn dáng vẻ này, hoàn toàn không lờ lắng chút nào. Nhưng mà nói chung là Lan từ rất hiểu đạo lý. Ân Hậu cảm thấy cứ biến nữ nhi của mình thành ma vương như vậy cũng không tốt lắm. Liền xoa dịu mấy câu Ai chọc nó nó mới nổi điên Không chọc nó nó cũng không bao giờ Chủ động đi trêu chọc người khác Triển chiêu đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường Nói Đừng lo lắng Đường ta không có khó gần đâu Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Đúng vậy Triển chiêu hơi sững sờ. Nhìn Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương cười cười Triện chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đương Cảm giác như chuột này có gì đó giấu giếm thì phải Còn đang nói chuyện Bạch Phúc chạy vào nói Thiếu gia, ngươi xem cái này được không? Bạch Ngọc Đương liếc mắt nhìn Chị thấy bạch phúc cầm đến một hộp tuyết cáp khô công tôn cũng tới nhìn xem ngửi một chút thàn thở ân cực phẩm nha bạch ngọc đường gật đầu một cái lấy cái này đi chuẩn bị thêm mấy hộp nữa được e bạch phúc cầm cái hộp chạy đi chuyện chiều có chút khó hiểu Người cần nhiều tuyết cáp vậy làm gì? Bạch Ngọc Đường nói: "À, bé mẫu gần đây hình như bị ho khan, hơn nữa mấy ngày tới trời trở lạnh, vừa đúng lúc mấy ngày trước nương ta cũng nói là khô da, cho nên ta chuẩn bị cho hai người ấy chút tuyết cáp." "Vậy à?" Triển Chiêu gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút hỏi Bạch Ngọc Đường. Bẻ mẫu là ai? Bạch Ngọc Đường cười cười. Đương nhiên là nương ngươi. Trịnh chiêu há to miệng. Nương ta bị ho khan. Cũng không phải ho khan, có thể là bị chút nóng trong người đi. Bạch Ngọc Đường bưng chén trà nhẹ nhạt nói. Bả phụ nói nàng hình như hơi thượng hỏa một chút triển chiêu sần sốt hồi lâu, hỏi Bẻ phụ là ai? bạch Ngọc đường bật cười, đưa tay sờ đầu hắn Đương nhiên là phụ thân ngươi rồi triển chiêu không hiểu Ngươi gặp phụ thân ta khi nào? Chưa từng gặp, nhưng mà có nhắc đến trong thư Thư nào á? Triện chiêu nghiên đầu, mình cũng thường nhận được mấy phong thư của cha nương, nhưng mẹ chưa từng thấy nhắc tới chuyện nương mình bị ho khan á. Mấy ngày trước có nhận được thư, Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút, phòng thư nào cũng không nhớ rõ lắm. Triện chiêu trợn tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đương, sau đó rất không chắc mà hỏi. Mọi người chẳng lẽ có thư từ qua lại sao? Bạch Ngọc Đương gật đầu một cái Có à Triện chiều hé miệng lần nữa Bắt đầu từ bao giờ Bạch Ngọc Đương ngẩn mặt suy nghĩ một chút À khoảng một năm đi Triện chiều phát một cái đứng dậy Người liên lạc với cha đường ta một năm rồi Bác Ngọc đương gọt đầu cười Bé phụ cùng bé mẫu rất dễ gần Những người khác cũng yên lặng xoay mặt đi làm việc của mình Cám thấy bên này lát nữa chắc sẽ có đánh nhau cho xem Triện chiêu thì lại hé to miệng một lúc lâu Rồi xoay mặt trừng ân hậu Ân hậu nhìn trời Triện chiêu kinh ngạc Ngoại công người cũng biết Ân hậu gãi cầm Lần trước ta tới lang từ có bảo ta cầm một hộp hồng trà tới cho Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường gật đầu Ừ, lần đầu tiên ta được uống loại trà này Triện chiêu cũng hít vào một ngậm lạnh khí Kẹo Bạch Ngọc Đường tới Bình thường các người viết thư trao đổi cái gì Bách Ngọc Đương suy nghĩ một chút Nói Chủ yếu đều nói tình hình gần đây của ngươi, Với lại một số chuyện thú vị khác Chuyện chiêu hơi nhiều mắt lại Chuyện thú vị gì Ừ Tóm lại là một chút chuyện nhỏ mà thôi Bách Ngọc Đương đưa tay cầm chén trà Triện chiêu đề lại chiến trà của hắn, hiếp mắt nói, Truyền nhỏ, chẳng hạn như. bạch Ngọc Đương bật đắc dĩ, nhìn tay truyện chiêu đang chia cái ly, cười nói, Chẳng hạn như, có một con mèo, từ nhỏ đã là tên ăn hàng, Năm ba tuổi chỉ vì muốn hái quẻ trên cây ăn mà tự học hình công gì đó. Triện chiêu hé to miệng Mọi người sợ cầm Triện chiêu lại có thể không còn thầy dạy Đã học được khinh công Quẻ nhiên không thể coi thường. bạch ngọc Đương nghiêm túc nói Nhưng mà miêu nhi Ngươi lại chỉ vì muốn ăn quẻ hồng Mà tự học khinh công Đúng lệ Thiền phú dị bẩm e Cặp mắt triện chiêu cũng hiếp lại Nhìn chầm chầm Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương cảm thấy truyện chiêu sắp sổ mau rồi Vì vậy liền nhanh chóng chuồn đi Ta đi xem còn có gì phải chuẩn bị không Vừa mới xoay người đi Lại cảm thấy truyện chiêu nhảy lên lưng mình Lúc bao đại nhân cùng bàn thái sư đi tới liền thấy truyện chiêu đang đu trên lưng Bạch Ngọc Đương mà bóp cổ hắn Thái sư kể kinh. Ai nha, đám trẻ gần đây thật là a. Bao Trững nhìn hắn một cái. Người theo tới làm gì? Bao phu nhân đi ra cầm lấy mũ quan của Bao Trững, lại mời Thái sư ở lại dùng bữa. Thái sư mặt dày cười hì hì đồng ý. Bàn dục vẫn đọc sách cùng Bao Duyên. Ngẩng đầu lên hỏi phụ thân hắn. "Phụ thân ạ, sao người lại tới đây, không về thái sư phủ ạ Thái sư liếc hắn một cái, chạy tới cốc đầu hắn. "Ngươi vẫn còn nhớ thái sư phủ ạ Tối nay về nhà dùng bữa với nương ngươi cho ta, ngươi là đồ bất hiếu tử." Bào dục xoa đầu nói với Bào Duyên. Này, bàn thâu, tối đến nhà ta ăn cơm đi. Bao Duyên suy nghĩ một chút, hỏi Có món gì? Ta bảo đương ta làm món thịt nấu măng mai đi. Bàn dục nói ngũ nương nhà ta là người thiệu hưng, người làm măng mai nấu thịt còn ngon hơn cả Thái Bạch Cư đó. Bao Duyên gật đầu một cái, quyết định đi ăn chợ. Ở bên cạnh, Triển Chiêu đang bóp cổ Bạch Ngọc Đường cụng ngoảnh mặt sạn xim. Mằng mai nấu thịt xèo. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Miêu Nhi đồng thời nương người còn nói: "Khi nhỏ ngươi còn xếp hàng cho tất cả các tẩu lâu ở Thường Châu phủ, còn nói lý do ngươi xuất môn đến giang hồ chơi." Lệ Vì muốn xếp hạng cho toàn bộ các tổ lâu trên đời này Khóe miệng triển chiêu co giật kịch liệt Cho nên lý do người ở lại khai phong phủ chắc không phải là Vì Bách Ngọc Đương Thiều mi một cái Các tổ lâu ở khai phong phủ xếp hạng nhất đã chứ Vẻ mặt của triển chiêu đầy oán niệm vì bị người tè đồng trúng phốc tiếp tục hành hệ bạch ngọc đường thải sư ngồi bên cạnh nhìn mọi người đang vui vẻ cười đùa cũng không thêm câu nào vào hình như có tâm sự gì đó Triêu phổ cùng công tôn nhìn nhau một cái ngay cả bạch ngọc đường cùng triển chiêu đàn nhẹo cũng liếc quẹ một cái bang duật đặt cuốn sách trong tay xuống tò mò hỏi Phụ thân, người có tâm sự ạ Bao đại nhân đang nhận chén trà xăm Bao phụ nhân đưa tới bên cạnh Uống một ngụm, lắc đầu Người nói, người còn mặt mũi nào Để được người ta xưng là giang thần đệ nhất đại tống nữa Cỏ chú tâm sự cũng giấu không xong Thái sư sừng sốt, hẻ to miệng Giang thần đệ nhất đại tống <cười> Ban dụ Phật tay một cái Phụ thân, đó là trước kia thôi, bây giờ tốt hơn nhiều rồi Vậy sao? Thái sư tò mò Vậy bây giờ là cái gì rồi? Bao đại nhân vẫn bưng trè xăm tới một câu nữa Thằng ngu số một đại tống Thái sư tròn tròn mắt Ai ngu Cảm giác còn không tốt bằng gian thần Triều phổ ở bên cạnh vui vẻ Đó là người ngoài không hiểu thái sư mà thôi Tiểu tứ tự đưa tay xoa xoa Cái bụng tròn xoe của thái sư Tiểu bang tự muốn giảm cân không? Đúng lúc cháu cũng muốn giảm cân Chúng ta làm bạn giảm cân đi vừa dứt lời, còng tòn kiểu bế lại, nhét vào miệng bế một khối hòa quế kéo. Tiều tứ tử hai tay sờ mé mình, hình như lại béo thêm chút nữa rồi. thải sư dở khóc dở cười. bao đại nhân đi vào đổi sang thường phục, đi ra ngồi xuống hỏi thái sư. rốt cuộc thì tại sao ngươi lại đi theo? không phải người luồng thích ở nhà chơi với hương hương không muốn suốt tuần sau mọi người nghe đến đây cũng hiếu kỳ lần này đúng là thái sư có chút khác thường ban thái sư ngồi xuống suy nghĩ một chút hỏi cây này có phải hồng anh trai ở gần với ứng thiên phủ không ân hậu gật đầu ừ Cách Ứng Thiên Phủ khoảng mười mấy dặm Bởi vì chủ yếu là núi Cho nên đi mất khoảng một canh giờ Triển chiêu tò mò Thái sư, người muốn đến Ứng Thiên Phủ sao? Ách, ban thái sư do dự một chút Gần Ứng Thiên Phủ có một hứa quận Triển chiêu cùng ân hậu Đều quen thuộc địa hình gần Hồng Anh trại cho nên gật đầu một cái. Hứa quận là một quận rất nhỏ. Triển Chiêu nói, nhưng vì là giao lộ thông thương cho nên ở đó có rất nhiều thương cổ. Thái sư gật đầu một cái, lúc ta hơn 20 tuổi, có một lần được phải đến ứng thiên phủ trà một vụ án. Tất cả mọi người nhỏ đến, Trước đó Thái sư đã từng nhắc qua, có thời làm thị vệ trong triều, sau đó chuyển đến Tam ty, lại đến đại lý tự một thời gian. Phải người đi điều tra án. Bao đại nhân suy nghĩ một chút. Lúc người nhậm chức ở đại lý tự sao? Ừ. Thái sư gật đầu. Cũng khoảng 20 năm rồi đi. Mạc Kiêu khai phong phủ quản đè số án tử, nhưng mà cũng không phải là nham môn tra án duy nhất của đại tống. Tam Ty cùng đại lý tự cũng có phế án. Trong đó Tam Ty có rất nhiều bổ, hàng năm đều đi tuần tra khắp nơi, bắt một số khâm phạm triều đình hoặc một số đại đạo giang hồ. Còn đại lý tự lại chủ yếu cai quản những vụ án có quan hệ tới các quan viên vì vậy người đến trả án về quan viên nào bao đại nhân cũng lắc đầu thái sư trước kia từng tại chức ở đại lý tử cái ranh giới cuối cùng của quan xấu có thể phải chịu tội theo quốc pháp hắn nắm rất rõ Cho đến tận bây giờ hắn chưa từng bước qua ranh giới đó cho nên mình cũng không thể làm gì hắn. Người có nhớ vụ án tham quan phạm pháp, hại chết không ít dân lành năm đó ở ứng thiện phủ không? Thái sư hỏi bao chứng, đây có thể coi là án lớn nhất thời tiên hoàng đi. Bao đại nhân gật đầu. vụ án này năm đó oanh động một thời, trì phụ ứng thiên phủ quan hèm nhị phẩm, hắn quyền cao chức trọng cài quản vùng Tân Hoài cũng coi là bình an vô sự. Nhưng mà có một lần sông Hoài đột nhiên bị vỡ đê, bạc triều đinh phát cấu nạn thiên tai bị đạo tặc đoạt mất, khiến cho việc cấu nạn bị ngưng trệ, chết mất mấy vạn dân. Vụ cướp này khiến người thần khiếp sợ, tiên hoàng nổi giận, lệnh cho Âu Dương lão tướng quân mang theo binh mẹ đến gần Tân Hoài bắt đạo tặc. Nhưng qua sự ngắm ngầm trai xét của Âu Dương Tướng Quân, Biết được Sơn Tạc Tân Hoài không hề cướp đi số bạc cấu tế này. Ngược lại, bọn họ còn đem tiền của mình đi cấu tế dân nghèo. Hơn nữa, lúc đó trên giang hồ có lời đồn đại, chuyện này có liên quan đến quan Phủ. Sơn Tạc cái gì cũng dám cướp, nhưng không bao giờ dám cướp bạc cấu nạn thiên tai. Ngoài trừ việc sợ bị thiên lôi trừng trị Thì con sợ sau này không còn tư cách đặt chân giang hồ Cho nên, sau khi cặn kẽ điều tra mấy lần Liên phát hiện là do trì phụ ứng thiên phụ giở trò Chuyện đại tham quan lầu thiên bị trừng trị Theo pháp luật năm đó ai cũng biết Triệu phổ nói Vậy có quan hệ gì tới hứa quận? Ta bị đại lý tự cử đi điều tra về những quan huyện khác ở ứng Thiên Phủ Dù sao thì nhổ cà rốt cuối cùng cũng dính đất Chỗ vụ lớn đã mất nhưng những quan viên kia cũng không thể bỏ quà được Thái sư nói tiếp Nhưng mà sau khi ta tới hứa quận Sau khi điều tra lại phát hiện Vì huyện lệnh kia cực kỳ thanh bạch Vì vậy ta chuẩn bị trở lại khai phong phủ Nhưng ngày đêm đó, lúc ta uống rượu cùng huyện lệnh kia trong viện, ta lại nghe hắn nói một chuyện. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn Thái Sư. Thái Sư câu mày, có thể là do huyện lệnh kia uống quá nhiều, hắn nói với ta gần ứng thiên phủ, trong núi có một hồng anh cốc. Mọi người nghe đến đó liền theo bản năng mà nhìn ân hậu cùng triển chiêu. Triển chiêu gãi đau, nhìn ân hậu. Ân hậu suy nghĩ một chút, cũng lắc đau, tỏ ý, cũng không biết rõ lắm. Bạch Ngọc Đương có chút khó hiểu. Tại sao lại gọi là Hồng Anh Cốc, có quan hệ với Hồng Anh Trại sao? chị nghiêng lắc đầu. Còn Nhã Tài nói với ngươi chuyện dưới đáy đầm bèn thác nước có rất nhiều thủy tảo màu đỏ không? Bạch Ngọc đường gật đầu. Nếu như nhìn từ mặt nước xuống, loại thủy tảo đó giống như một tầng hoa anh đào đỏ dưới đáy nước vậy. Mà loại thủy tảo này lại là đặc sản của ngọn núi gần Hồng Anh Trại, chỉ cần nơi nào có nước là nơi đó có loại cỏ này. Tất cả mọi người gật đầu. Bạch Ngọc Đường hỏi: nói như vậy chỉ cần sơn cốc có nước là có loại thủy tảo này, cho nên một cái sơn cốc bình thường cũng có thể là hồng anh cốc sao? Triện Chiêu gật đầu một cái. Đại Khải là vậy đi, có thể hỏi nương ta một chút hồng anh cốc này có vấn đề gì sao? bao đại nhân hỏi bàn thái sư, thái sư nói, huyền lệnh kia nói với ta trong hồng anh cốc có một cái hốc khô lâu, tất cả mọi người giận sốt, hốc gì cơ? bao duyên hỏi, có hình giống khô lâu sao? Bàn dục cũng hỏi Thại sư lắc đầu một cái Nói Trồng hổ đó Có ít nhất mấy trăm cái đầu lâu Hơn nửa chỉ có đầu chữ Không có thân thể Tất cả mọi người sững sốt Một lúc lâu sau Bàn dục nói Huyền lên kia hẳn là say rồi nên nói bừa đi Tất cả mọi người gật đầu Thái sư cười một tiếng Lúc ta mới nghe được cũng nghĩ như vậy Nhưng mà sau đó huyền lệnh ấy nói với ta Hồng anh cốc đó dùng để trấn giữ một mè vật Trấn giữ? Bạch Ngọc đường không hiểu Ý là phòng ấn sao? Ừ Thái sư gật đầu mè vật đó một khi được thả ra nhất định sẽ thiền hệ đại loạn. Mọi người nghe xong cùng im lặng một lúc lâu, sau đó đều cười. Triệu phụ vỗ vỗ bàn cát. Thái sư gần như ở nơi nào cũng có loại truyền thuyết này đi. Bạch Ngọc đương cũng gọt đầu. Bao Đại Nhân nhìn bàn cát. Người cũng coi như người đã từng trải nhiều, hắn sẽ không bị cái này dọa hồ đồ đấy chứ. Nếu như chỉ là truyền thuyết, đương nhiên là ta sẽ không để ý. Lần đầu tiên hắn nói với ta, ta cũng cho rằng hắn say nên mới hồ đồ nói đùa thôi. Thái sư bất đắc dĩ nói, nhưng mà tối ngày hôm đó, ta lại nằm mơ tất cả mọi người khó hiểu. Trong mơ có một nam nhân đầy mình lông vũ bị khóa bằng rất nhiều dây xích trong một sườn cốc. Bốn phía đều là những đóa hoa đỏ tươi như máu. Mề dưới bàn chân người kia đều là khô lâu, chất thành mấy tầng keo dày đặc. Đó có thể là giấc mơ đáng sợ nhất trong cuộc đời ta đi. Sau đó thì sao? Mặc dù mọi người không tin, thể nhưng lại rất hứng thú với giấc mơ của Thái Sư Người kia vùng vẫy, tiễn xích sắt vàng lên chói tay Hắn còn cầu xin ta Thái Sư xin khoan đi đã Hắn nói tên hắn là tài Vũ Bị nhốt ở nơi này đã hơn hai trăm năm Bảo ta hãy thả hắn ra Hắn không muốn phải đợi thêm hai mươi năm nữa mới được thấy ánh mặt trời Hắn rất đói, muốn ăn thịt người Tất cả mọi người đều cấu mây Tiều tứ tự đã leo lên đùi Bạch Ngọc Đương chui vào trong ngực hắn rồi Ngày lo lắng cho nên đêm mới nằm mộng đi Triển chiêu hỏi Thái sư gật đầu một cái Ta cũng nghĩ như vậy Sáng sớm hôm sau ta tỉnh lại Liên thuận miệng hỏi huyện lệnh kia Quại vật hắn nói tới lúc say hôm qua Có tên là gì Hắn nói với ta Hắn chưa từng gặp qua nó Nhưng mà chỉ nghe qua truyền thuyết kể lại Nói là một nam nhân trên người đầy long vũ Tên gọi ta vũ Mọi người kinh ngạc Ai sư Bất Đắc Dĩ. Lúc đó vẻ mặt của ta cũng y như thế này, nhưng sau đó huyện Lệnh kia lại an ủi ta, nói là nghe nói quái vật kia hơn 200 năm trước đã bị một vị thần tiên phong ấn rồi, không thoát ra được đâu. Mọi người ngọ đầu nhìn bàn cát. Một lúc sau, Bạch Ngọc Đường hỏi: có phải là huyện quan kia dở trò với người không? Thái sư bật cười. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi ta trở về khai phong phụ không bao lâu, lại nghe nói vị huyện lệnh kia biến mất. Tại gì? Mọi người kinh ngạc. Biến mất. Thái sư gật đầu vù nhân hắn tìm thấy trong phòng hắn có một cái lòng vũ thật dài từ đó hắn cũng chưa từng xuất hiện lại thế nhân hắn lại chỉ mất tích mẹ thôi không có tìm thấy thi thể triệu đền cho rằng hắn không muốn làm quan nữa nên đã phái một vị quan viên khác đến thay thế hắn lục đo người không điều tra qua sao triệu phổ hỏi Thái sư cười khổ Ta về khai phong phủ rồi Đến nghỉ còn không có thời gian Ai còn tâm trí quản mấy chuyện này à Nhưng mà Nhưng mà Bao đại nhân tiếp lời thầy hắn Chị chợp mặt cái Bây giờ đã vừa đúng hai mươi năm Có đúng không Thái sư gật đầu một cái Mọi người nhìn nhau Thử kia nói là hai mươi năm sau sẽ ra ngoài e